Không có. Vẽ mặt Tôn Vệ Đông nghi ngờ nói lúc trước Chu Thúc có gọi điện cho ta. Nói với ta rằng đã bắt được tên tiểu tạp chủng kia. Bởi vì ta phải nói chuyện với cha ta nên chưa thể qua đó. Vừa rồi ta có gọi điện cho Chu Thúc nhưng kết quả là gọi không được. Đầu bên kia điện thoại nghe Tôn Vệ Đông nói như thế chu Đào liền ngạc nhiên. Sau đó. Không đợi chu Đào mở miệng. Cửa phòng tôn vệ đông đã bị đẩy ra. Tôn Tường Vân nhớ mày đi đến. Trầm giọng hỏi vệ đông. Lúc nãy con có nói chuyện qua điện thoại với Chu Phúc Thái không nghe tôn Tường Vân hỏi như vậy thì trong lòng tôn vệ đông liền tuôn ra một ý niệm không tốt. Hắn mang theo vài phần khẩn trương hỏi cha. Cha hỏi cái này để làm gì vừa rồi. Tư lệnh Đông Hải có gọi điện tới. Nói là kho hàng của chú Phúc Thái ở cảng đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Hiện giờ kho hàng đã biến thành một mảnh hoang tàn. Hơn nữa lại không thấy bóng dáng của Chu Phúc Thái đâu. Điện thoại cũng gọi không được. Con có biết là hắn đã đi đâu không? Nổ tung. Hỏa hoạn. Điện thoại không gọi được. Lời nói của Tôn Tường Vân làm cho Tôn Vệ Đông hoảng sợ, dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Vệ Đông Con đang gạt ta chuyện gì phải không mắc thấy vẻ mặt khác thường của Tôn Vệ Đông? Trong lòng của Tôn Tường Vân liền động Nghiêm túc hỏi Không không có Hắn lắc đầu một cách nhanh chóng cha Cha nên biết Nhi tử của Chu Phúc Thái luôn đi chơi với con. Vừa rồi Chu Phúc Thái có gọi điện thoại tới. Mời con đi ăn cơm nhưng con đã từ chối. Dùng cơm ở chỗ nào? Tôn Tường Vân trầm ngâm vài giây, lại hỏi. Tôn Vệ Đông lắc lắc đầu. Thấy Tôn Vệ Đông lắc đầu. Lông mày Tôn Tường Vân nhớ lại. Nói hiện tại. Ta đi trả lời cho tư lệnh Đông Hải Con hãy gọi điện cho chú Phúc Thái Nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết Đã biết thưa cha Tôn vệ đông cố gắng không chế tâm tình của mình Nhưng chẳng là trong đôi mắt hắn lại hiện lên vẻ sợ hãi Tôn thiếu, Tôn thiếu Lúc Tôn Tường Vân rời khỏi phòng thì đồng thời ở bên kia đầu dây Giọng nói của Chu Đào vang lên ta vừa nghe bác Tôn nói đến cha của ta. Cha của ta! Hiện giờ làm sao rồi không trả lời? Tôn vệ đông trực tiếp cút điện thoại. Chẳng lẽ Chu Phúc Thái bị giết người diệt khẩu sao? Trong đầu hiện ra khuôn mặt của bùi đông lai thì Tôn vệ đông liền cảm thấy hoảng sợ. Khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệt. Ngoài ra từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể hắn không khống chế được mà run lên. Cùng lúc đó, bên trong một khu biệt thự ở khu nhà giàu Tử Viên, Quý Hồng thân mang theo một chiếc khăn tắm nằm trên ghế sofa. Người xác định là người trẻ tuổi kia vết chu phúc thái, hơn nữa còn đốt cả kho hàng. Huy thi diệt tiếp ư nghe được thuộc hạ báo cáo thì quý hồng liền đứng dậy. Đúng vậy, dựa theo sự phân phó của lão bản ta đã một mực theo dõi hắn tuyệt đối không sai. Đầu bên kia điện thoại tên thuộc hạ khẳng định. Bùi đông lai tiểu bằng hữu. Ngươi mới tới Đông Hải đã bị cơn. Bơn. Nương Thu làm đệ tử làm gia sư cho Đông Phương lãnh phủ hơn nửa mỗi ngày còn chạy tới hội sở Đông Nguyệt. Hiện nay ngươi lại làm thịt Chu Phúc Thái. Dưới ánh đèn, Quý Hồng tươi cười việc đua xe ngày đó. Ngươi thắng khen tự kiện và thôi vĩnh Tinh còn chưa nói. Chỉ nói riêng về việc này thì thật sự, Tỉ tỷ đây rất muốn gặp mặt ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 119 bước lên tử cấm thành Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên thì một chiếc linh côn dưới sự bảo vệ của hai chiếc ben đã tới khu du lịch Tân Hải. Khi xe dừng lại, thân là Bảo Tiêu thì Tiểu Lan liền xuống xe, mở cửa xe chiếc Linh Côn ra. Khi cửa xe mở ra, Đông Phương lãnh vũ liền nhảy xuống xe. Vùi Đông Lai là người thứ hai. Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi cũng Liễu Nguyệt liền ở phía sau. Bất đồng so với lúc trước, hôm nay Liễu Nguyệt mang theo một bộ trang phục thể thao. Ngày hôm qua... Sau khi xử lý xong Chu Phúc Thái, Bùi Đông Lai liền trở về biệt thự đàn cung. Sau khi trở về thì Đông Phương Uyển Nhi liền nói cho hắn biết. Bởi vì sắp khai giảng cho nên hôm nay Liễu Nguyệt sẽ dẫn mọi người đến đây để nghỉ ngơi. Đến bờ biển, lão bản của khu du lịch liền đi ra nói chuyện với Liễu Nguyệt. Trước khi rời đi không biết là do cô ý hay là vô tình mà ánh mắt của hắn khẽ nhìn bùi đông lai một cái. Trên mặt lộ ra vẻ hơi nghi ngờ. Tất cả chuyện này. Đơn giản là từ sau Đông Phương thần mất đi thì chưa có một nam nhân nào có thể cùng sánh vai với Liễu Nguyệt đi du ngoạn. Rất nhiều người muốn nhưng lại không dám, rất nhiều người dám nhưng lại không có cơ hội. Vừa đặt chân đến thì tiểu la lị liền lấy ra bàn vẽ Chuẩn bị vẽ tranh mà liễu nguyệt thì ở bên cạnh nàng Khuôn mặt lộ ra vẽ cưng chiều Đông lai ca Sau khi khai giảng ca ở đâu Hay là ca ở lại đây đi Tiếp tục làm gia sư cho ta Nếu không thì một mình ở nhà cũng chán chết Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai đứng ở bờ biển Lắng nghe tiếng sóng biến Vẽ mặt Đông Phương Lãnh Vũ lộ ra vẽ chờ mong Hỏi Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai lắc đầu Nói ta tính toán ở lại ký túc xá trong trường học Như thế sẽ tiện hơn Đến cuối tuần ca sẽ trở về phụ đạo cho chú Trải qua hai tháng ở chung Đông Phương Lãnh Vũ cũng biết Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến. Hơn nữa một khi đã quyết định chuyện gì thì không một ai có thể thuyết phục được. Hắn đành phải ủ rũ lên tiếng được rồi. Tiểu Vũ, một tháng này chú tiến bộ rất nhanh, chỉ cần giữ vững thì thành tích sẽ không có vấn đề gì. Bùi Đông Lai cười nói sang chuyện khác. Cho đến nay... Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có hướng gì đối với việc học tập, mãi cho đến khi Bùi Đông Lai làm gia sư cho hắn. Bởi vì Bùi Đông Lai đã ra quy định, chỉ cần Đông Phương Lãnh Vũ học tốt thì hắn mới dạy đua xe cho Đông Phương Lãnh Vũ. Bởi vì ước định đó cho nên trong thời gian qua, Đông Phương Lãnh Vũ đã tiến bộ một cách thần tốt. Đối với việc này Bùi Đông Lai cũng đã thực hiện ước định Đem một ít kinh nghiệm cùng phương pháp đua xe truyền thụ lại cho Đông Phương Lãnh Vũ Đi luyện công buổi sáng nào Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ tỏ ra mất mát thì hắn không nhịn được mà cười Hắn biết Tuy rằng Đông Phương Lãnh Vũ luôn hướng ngoại hơn nữa luôn làm ra bộ dạng ông trời nhất Ông địa gì? Lão tự đứng thứ ba nhưng trên thực tế. Nội tâm của Đông Phương lãnh vũ thật sự rất cô độc. Bên người hắn không có một người bằng hữu. Không đi. Đông Phương lãnh vũ biểu môi, vẻ mặt buồn bã. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không bắt buộc. Hắn đi đến bên cạnh liễu nguyệt nói liễu tỉa. Ta chạy bộ một lát. Đông Lai ca chờ sau khi ca chạy bộ về thì bức tranh này cũng đã hoàn thành. Trong hai tháng qua, chẳng những đông phương lãnh vũ đã tiếp nhận Bùi Đông Lai mà quan hệ giữa hắn và Tiểu La Lị này cũng trở nên rất tốt. Nếu không thì Tiểu La Lị cũng sẽ không vẽ tranh cho Bùi Đông Lai. Cảm ơn Uyển Nhi. Bùi Đông Lai gật đầu cười. Uyển Nhi Cháu để cho Tiểu Vũ ca ca cùng cháu vẽ tranh đi, ta cùng chạy bộ với Đông Lai. Liễu Nguyệt mỉm cười, khẽ xoa vào đầu Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi quẹt quẹt cái miệng, dường như có chút không vui, bất quá cũng ngực đầu đáp ứng. Tiểu Vũ tới cùng Uyển Nhi vẽ tranh này. Liễu Nguyệt đứng dậy phân phó một tiếng, sau đó liền cùng bùi Đông Lai chạy dọc theo bờ biển. Tuy rằng Liễu Nguyệt phá lệ cùng chạy bộ mình. Bất quá bùi đông la dường như đã đoán được cái gì. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Không cần phải quan tâm đến chuyện tối qua. Tất cả mọi chuyện cậu làm rất tốt. Nếu như lộ ra dấu vết gì thì ta cũng có biện pháp giải quyết. Lúc chạy, Liễu Nguyệt mỉm cười quay đầu lại nói. Liễu tỉa. Tị có quen biết với ba của ta sao cảm nhận vẻ quan tâm trong ánh mắt của Liễu Nguyệt. Bùi Đông Lai hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Cho tới nay Bùi Đông Lai luôn suy nghĩ vì sao Liễu Nguyệt lại quan tâm với mình như vậy. Cuối cùng hắn đã có kết luận. Rất có thể là Liễu Nguyệt có quen biết với ba của mình. Hơn nữa lại có quan hệ rất sâu. Đối với câu hỏi của Bùi Đông Lai, Liễu Nguyệt cũng không có giấu diêm ta và phụ thân của tiểu vũ đã chịu ân của phụ thân cậu. Có ân. Lời nói của Liễu Nguyệt khiến Bùi Đông Lai có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng không có hỏi chuyện quá khứ của Bùi Vũ Phu. Hắn hy vọng một ngày nào đó chính miệng Bùi Vũ Phu sẽ kể cho hắn biết. Mặc dù là Tôn Vệ Đông không biết chuyện tối qua là do cậu làm, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy kinh sợ. Thấy Bùi Đông lai like không việc có liên quan đến Bùi Vũ Phu thì Liễu Nguyệt liền nao nao sau đó lại nói sau này. Nếu như hắn có trêu chọc đến cậu thì không cần phải xử lý hắn như xử lý Chu Phúc Thái. Bởi vì thân phận của Tôn Vệ Đông hơi đặc thù. Hơn nữa ta nghe nói phụ thân hắn rất nhanh sẽ trở thành thiếu tướng. U, V, F, W, -W, -W Bùi đông lai nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết bối cảnh của tôn gia cho nên không muốn khai đao xuống tôn vệ đông. Đương nhiên đó là tôn vệ đông không có trêu chọc hắn. Nếu không thì hắn cũng không để ý. Mà khiến cho tôn vệ đông xuống kia uống cà phê với Chu Phúc Thái. Tôn vệ đông nếu ngươi thông minh thì tốt nhất nên thu tay lại. Nếu không thì ta có một vạn lý do để tin tưởng bởi vì ngươi mà cả tôn gia sẽ rơi xuống. Có lẽ là đoán được tâm tư của bùi đông lai like cho nên liễu nguyệt cũng không nói gì nữa. Âm thầm cảm tháng một câu. Rang, rang. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Liễu Nguyệt liền thu lại ánh mắt. Bùi Đông Lai cười xin lỗi, dường bước móc điện thoại ra. Ngay sau đó, đột nhiên đồng tử Bùi Đông Lai phóng to ra. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào màn hình di động. Thậm chí bàn tay của hắn cũng khẽ ruông lên. Đông Lai nghe điện thoại đi, ta trở lại bồi uyển nhi vẽ tranh. Mặc dù là rất tò mò là ai gọi điện đến cho Bùi Đông Lai nhưng Liễu Nguyệt cũng không hỏi nhiều. Mà là cười nói một câu. Không đợi Bùi Đông Lai trả lời. Liền trực tiếp rời đi. Phù nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ tầng đông tuyết thì Bùi Đông Lai khẽ hít một hơi thật sâu. Rồi nhận điện thoại. Cười nói tầng đông tuyết đồng họp. Từ khi em trở lại yên kinh thì liền chơi trò mất tiếc. Anh nghĩ rằng em sẽ quên rồi chứ? Đầu bên kia điện thoại. Dù mỉm cười nhưng trong lòng rất đau đớn vậy anh rằng cho em có làm như vậy không khẳng định là không. Chẳng biết tại sao. Khi nghe được giọng nói quen thuộc của tầng đông tuyết thì Bùi đông lai lại muốn trêu chọc bởi vì... Mộ đã ký tên vào khế ước bán mình. Sống là người của anh. Chết là quỷ của anh. Ai ký vào khế ước cùng anh? Trong trái tim của tầng đông tuyết có chút đau đớn nhưng giọng nói của nàng vẫn như cũ. Vẫn thoải mái nhận sách vỡ chưa sau khi về có gặp phiền toái hay không? Bùi đông lai nhìn ánh mặt trời phương xa, giọng nói ông nhu thay đổi đề tài. Trong lòng tầng đông tuyết hơi run lên. Hơi hợp nói có một chút. Sau đó ông nội đã giam lỏng em gần hai tháng. Dạo này mới thả lỏng ra. Cảm thấy ủi khuất không? Sau khi xác minh suy đoán của mình trong lòng bùi đông lai không khỏi đau xót nhẹ giọng hỏi. Không ủi khuất. Tần đông tuyết nở nụ cười. Cười đỏ cả hai mắt bởi vì có một người ngốc luôn luôn đúng vào thời gian trong một ngày sẽ gọi điện thoại cho em. 60 ngày như một ngày. Ánh rạng đông, bùi đông lai trầm mặt. Hắn ngẫm đầu nhìn trời trong lòng thầm hỏi còn mất bao nhiêu lâu nữa không có đáp án. Mặc kệ bao lâu em cũng chờ anh. Yến Kinh Cô gái tầng da nhìn về phía tử cẩm thành. Trong lòng tự nhũ chờ người nam nhân kiêu ngạo của Bùi Gia bước lên tử cấm thành. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện 120 tuyện audio được phát hành tại tuyện Chương 120 Long Nha Ba ngày sau, Đại học Đông Hải bắt đầu báo danh. Sáng sớm Sau khi luyện công xong thì Bùi Đông Lai cùng Liễu Nguyên Đông Phương Uyển Nhi Đông Phương Lãnh Vũ dùng qua bữa sáng Sau khi dùng xong thì đang muốn trở về phòng lấy đồ vật thì lại bị Đông Phương Uyển Nhi cản đường Bùi Đông Lai trước khi đi em muốn nhắc anh hai chuyện Trong phòng khách tiểu la lị hai tay chống nạnh trừng mắt nói Bùi đông la dở khóc dở cười em nói đi. Thứ nhất, bức tranh em tặng anh thì anh phải hảo hảo giữ lấy. Đây là lễ vật đầu tiên em tặng cho anh. Nếu anh dám dánh mất nó thì em sẽ đánh anh thành đầu heo. Tiểu la lị hung hăng nói đầu của Bùi Đông Lai đầy hắc tuyến còn gì nữa không trước đây anh đã từng nói qua muốn đem vị tỷ tỷ kia giới thiệu để em làm quen. Kết quả cho tới bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh. Tiểu La Lỵ vợ trách nói: “ Bùi Đông Lai cười khổ, liền cắt ngang lời nói của Tiểu La Lỵ có cơ hội thì nhất định sẽ giới thiệu cho em. Được rồi, ngáo tay nào, Tiểu la lị nhìn chầm chầm vào bùi đông lai, cuối cùng vẫn là tin bùi đông lai. Ngói tay, nếu ai dám nói láo thì ra đường bà bắn bùm bùm. Tiểu la lị giữ lấy ngón tay út của bùi đông lai rồi hừ hừ nói nếu anh dám thất hứa thì em sẽ đem anh đánh thành đầu heo. Tiểu la lị làm ra bộ dạng đề phòng. Nguyễn nhiên em cũng biết là ca đối luôn đối tốt với em. Đông Phương Lãnh Vũ cũng biết rằng ấn tượng của mình trong lòng uyển nhi không tốt bằng bùi đông lai cho nên nói thêm em xem này. Anh ở đây gần mấy chục năm với em mà em chưa có lần nào cái gì. Tiểu la lị liếc mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Tiếp tục để đông lai ca một yêu cầu, sau này phải ở nơi này. Đông Phương Lãnh Vũ đáng thương nói. Tiểu la lị quẹt quẹt miệng rồi lắc lắc cái mông rời đi. Bùi Đông Lai cũng cười một lát rồi trở về phòng của mình. Đông Phương lãnh vũ vô lực ngồi ở trên ghế salon, khóc không ra nước mắt. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai cự tuyệt để Liễu Nguyệt đưa hắn tới trường mà để cho A Long lái xe đưa hắn đến Đại học Đông Hải. Giống như ngày thường, Sau khi khởi động xe thì A Long cũng chuyên chú lái xe mà bùi đông lai thì lại ngó ra ngoài cửa sổ. Tự hồ đối với hắn mà nói thì Đông Hải kia chỉ là một cảnh vật không có lực hấp dẫn đối với hắn. Long ca. Mộ Khuyên Nhan kia là một nữ nhân rất sau khi ô tô đang chạy thì thấy một trên áp viết một nữ nhân tên là Mộ Khuyên Nhan. Vì vậy hắn không nhịn được mà hỏi A Long một câu. Xem ra Bùi Thiếu lúc bình thường cũng không để ý đến giới giải trí, A, A Long cười cười nói Mộ Khuynh nhân là đương kim nghệ sĩ thời nay. Mấy ngày nữa nàng sẽ đến Đông Hải để biểu diễn. Thì ra là thế. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, ra vẻ đã hiểu. Bùi Thiếu Lấy bổn sự hiên tại của người thì không cần phải lên trên học A có lẽ do Bùi Đông Lai chủ động nói chuyện nên đã gợi lên hướng thú cho A Long nên hắn nhịn không được mà nói hiện tại ngoài đường ở Đông Hải đều là sinh viên. Ta thấy làm sinh viên sau này cũng không biết làm gì. Đọc sách cuối cùng cũng có ích cụ thể như thế nào thì xem vào bản lĩnh. Bùi đông lai cười cười nói cổ bồi nguyên lão tiên sinh đã coi trọng ta Lại còn có ân với ta Ta không muốn phụ sự kỳ vọng của người Hơn nữa cổ bồi nguyên lão tiên sinh được xưng là Thái Sơn bắt đầu về lĩnh vực kinh tế nên có nhiều thứ đáng giá để ta cần phải học hỏi Ta là người thô kịch không hiểu được điều này đã khiến bùi thiếu chê cười À, lông hơi có vẻ xấu hổ, cười nói. Bùi đông lai lắc đầu ý bảo không có việc gì. Cũng giống như các trường đại học khác, lúc này ở cổng trường cũng thấy nhiều phụ huynh đưa con em đến đây. Trước cổng trường còn có nhiều học sinh tình nguyện. Mỗi khi thấy người từ trên xe bước xuống thì vội vàng ra đón rồi giúp đỡ các mới member. 40 sau Sau khi A Long đưa Bùi Đông Lai đến trước cửa Đại học Đông Hải thì một chiếc xe buýt cũng vừa mới đến. Bùi Đông Lai cũng may mắn thấy được một màn này. Long ca, đem xe dừng ở đây, để một mình ta đi vào, thuận tiện làm quen một chút. Mắt thấy phía trước đã kẹp xe thì Bùi Đông Lai nói, tốt. Trước tiên A Long trả lời rồi sau đó đậu xe vào ven đường. Cảm ơn Long ca. Bùi Đông Lai mỉm cười nói cảm ơn, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe ra rồi lưng mang theo một cái túi lớn đi xuống. Mặc dù kỳ thi đại học đã trôi qua. Bùi Đông Lai với thành tích bá đạo như thế đã làm náo động cả nước nhưng mà lực hấp dẫn bây giờ của hắn cũng không bằng các nhóm học muội này. Những học sinh vừa bước xuống xe thì chủ yếu nhìn về phía các học trưởng. Tự nhiên là sẽ không chú ý đến Bùi Đông Lai Dưới một dạng như vậy thì Bùi Đông Lai lương mang theo một cái túi lớn đi vào cổng đại học Đông Hải thì không có quá ba người chú ý đến hắn So sánh với ở trầm thành nhất trung thì quả thật là một cái ở trên trời Một cái ở dưới đất Co như khi Bùi Đông Lai đến trước cổng trường thì một đám người cũng náo động không phải là vì hắn Mà là một chiếc qua rôn roi phan tôm chỉ có trong tiểu thuyết đang dừng lại trước cổng trường. Cha! Người đem nữ nhi bảo bối của nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Hướng nơi đầu sống ngọn gió rồi. Đã vậy thì con làm sao đối mắt với các đồng học đây? Trong quà rung rồi phan tùm, mắt thấy mọi người chung quanh đang ngó mắt nhìn mình thì một cô gái có diện mạo suốt chúng. Cách ăn mặc mô đen liếc mắt nhìn một nam nhân mập mạc trung niên bên cạnh nói với cha là con tự mình tới. Nhưng cha vẫn không chịu. Hiện tại tốt rồi đó. Nghe được cô gái nói như vậy thì nam nhân mập mạc cười hiếp mắt nói nữ nhi bảo bối con sợ cái gì. Lão tử có tiền cũng không phải là do ăn trộm ăn cướp có khoa của thì làm sao. Ở Vân Nam Mỗi người đều biết hạ hà ta là người có tiền. Đến Đông Hải thì phải để cho mọi người biết được nữ nhi của hạ hà có tiền. Đỡ phải phải để những tên vương bát đảng kia đi lừa gạt nữ nhi của ta. Nhìn bộ dáng nhà giàu mới nổi mà đắc ý của cha kìa. Nghe được phụ thân nói như vậy thì hạ y na hoàn toàn hết chỗ nói. Nàng biết được trước đây cha của mình đến cơm cũng không đủ ăn. Áo cũng không đủ mặc sau này giàu có thì đã chịu ảnh hưởng của tâm lý này. Hận không thể để cả thế giới biết người là một người có tiền. Thậm chí, Hạ Y Na còn biết cha mình từ đó mỗi khi ngủ có lẽ sẽ hốt cần nữ nhân nhưng tuyệt đối phải sách theo hai túi gạo. Ha ha! Trong lúc Hạ Hà cười to thì Hạ Y Na buồn bực xuống xe, hai gã bảo tiêu đem hành lý của nàng đem xuống luôn. Thấy không? Người kia chính là người cạnh tranh mạnh mẽ trước vị Tân Hoa hậu giảng đường năm nay đó tên là Hạ Y Na. Mở nó. Người đã rất xinh đẹp. Làn da lại trắng nửa hơn nửa lại còn đi chí rung roi phan tôm. Đây không phải là Bạch Phú Mỹ trong truyền thuyết sao? Hạ Y Na vừa mới xuống xe thì liền khiến cho cả đám người náo động. Các nam sinh thì nhìn hạ y na bằng ánh mắt kinh diễm cùng chờ mong mà các nữ sinh thì hâm mộ lẫn ghen tị nhìn vào hạ y na. Có lẽ là do khí tràng của hạ y na quá cường đại nên vùi đông lai cũng không nhịn được mà liếc nhìn hạ y na một cái. Không có trời mong cũng không có hâm mộ thay vào đó chỉ là một cái liếc mắt bình thường. Ân! Có lẽ là do cái bao đen xì trên lưng của Bùi Đông Lai. Cũng có thể là do ánh mắt của Bùi Đông Lai khác so với các nam sinh khác. Nên khi Bùi Đông Lai lít nhìn Hạ Y Na thì Hạ Y Na cũng theo bản năng mà nhìn sang Bùi Đông Lai. Khi thấy Bùi Đông Lai thì xem ra hắn cũng không có đẹp trai. Nhưng gương mặt lại sáng sủa thì trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo tiềm thức thì nàng cảm thấy rằng mình đã gặp Bùi Đông Lai ở nơi nào nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ ra được. Sau đó không đợi Hạ Ina lấy lại tinh thần thì Bùi Đông Lai đã im lặng đi vào sân trường. Tối qua, cổ văn cảnh đã gọi điện thoại đến cho Bùi Đông Lai. Ở trong điện thoại thì cổ văn cảnh đã nói hết thảy những thủ tục nhập học cho Bùi Đông Lai rồi chỉ cần Bùi Đông Lai đến ký túc xá báo danh là được. Tiến vào sân trường, Bùi Đông Lai liền hướng ký túc xá mà đi tới, một bên thầm đánh ra Đại học Đông Hải. Ước chừng 20 sau. Dọc theo sân trường thì Bùi Đông Lai đã tiến vào tầm 5 của ký túc xác. Liền đi vào phòng của hắn. Ai? Vốn ta cho rằng cát mương. Mương! Ở Đại học Đông Hải nhất định sẽ rất cao nhưng kết quả vừa nhìn thì đã thật thất vọng. Quả nhiên là đã từng trải qua khó khăn mà không có gì khác ngoài vu sơn cùng vân nộp. Đi tới trước phòng thì bùi đông lai thấy được trong phòng có một thiếu niên có dáng ngươi phong phanh. Người mang theo một chai nước khoáng tỏ vẻ bi thương. Sau đó cực kỳ tao nhã mà uống một ngụm nước khoáng. Bộ dạng say mê kia phản phức như là hắn đã nhấp một ngụm rượu đỏ quý hiếm vậy. Trừ thiếu niên ấy ra thì bên cạnh còn hai người. Một người là cháu của cổ bồi nguyên là cổ văn cảnh mà một người khác thì giống như diễn viên minh tinh bên Hàn quốc. Kiểu tóc có phong cách riêng hơn nữa cực kỳ chú ý đến cách ăn mặc của mình. Két huyết một hơi, Bùi Đông Lai liền đẩy cửa vào, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của ba người. Đến đây à, Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước vào phòng thì trước tiếng cổ văn cảnh liền đứng lên rồi giới thiệu cho hai người khác. Vị này chính là người mà lúc nãy ca đã giới thiệu cho các chú. Đây chính là Bùi Đông Lai người đã lấy đi trước trạng nguyên năm nay. Trạng nguyên, chúng ta cùng vái chào nào. Cổ văn cảnh vừa dứt lời thì người có khuôn mặt tuấn Mỹ liền tươi cười đứng dậy làm ra một tự thế sau đó dùng sức vả vào bã vai của Bùi Đông Lai Ngô Vũ Trạch người hàng Châu. Bùi Đông Lai, người Đông Bắc. Hành động của Ngô Vũ Trạch đã gây ấn tượng tốt cho Bùi Đông Lai nên hắn liền lập tức mỉm cười trả lời. Ngươi khỏi trạng nguyên đế. Mắt thấy sau khi Bùi Đông Lai làm quen với Ngô Vũ Trạc xong thì người thiếu niên gầy gò kia mới buông chai nước khoáng trong tay ra. Giống như là một người thân sĩ vậy. Hắn khẽ khom người nói ta gọi là Trang Bích Phàm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Trang bước vào. Bùi Đông Lai liền ngạc nhiên, hai người cổ văn cảnh và Ngô Vũ Trạc liền phì cười. Trang Bích Phàm, Vẽ mặt của trang biết Phàm bình tĩnh nói trang trong trang tự, biết trong biết vân, Phàm trong bức bình Phàm không tầm thường. Ngươi khỏi trang trang biết bức phạm phạm. Bùi đông lai cố nén cười, rồi vương tay ra. Mặc dù ta gọi là trang biết Phàm nhưng chưa bao giờ ta trang bức cả. Trang biết Phàm tao nhã nắm tay bùi đông lai, chậm rãi nói. Đã nhận ra. Bùi Đông Lai muốn đâm đầu vào miếng đậu hũ để chết quát cho xong. Ha ha cùng lúc đó, hai người cổ văn cảnh và Bùi Đông Lai liền cười đến mức khom người xuống. Có thể đoán được có một khôn sĩ trang trang biết bước phạm phạm ở đây thì cuộc sống đại học của ba người sẽ không còn nhàm chán nữa. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị cục công an ở Đông Hải, Lão đại của Đông Hải cảnh giới bị cùng với nhân vật số 1 của Trung đoàn Đông Hải Ngoài ra còn có một người phụ trách của Đông Hải cũng có mặt Chư vì Ba ngày trước đã phát sinh một vụ hỏa hoạn đã ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ Cấp Trinh đã yêu cầu chúng ta trong thời gian sớm nhất phải điều tra ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn rồi báo cáo lại Đứng đầu là một gã nam nhân trung niên có dáng vẻ hơi mập Khí độ bất phàm Hắn là người đứng đầu của Đông Hải Cảnh Giới hôm nay ta tụ tập mọi người lại đây là muốn cho mọi người nghe kết quả điều tra mới nhất Đồng thời tự phát biểu ý kiến của chính bản thân mình một chút Để biết được công tác tiếp theo nên triển khai như thế nào Tiểu Trần nói kết quả điều tra của cô đi Nói xong thì hắn liền xuống nhìn về một nữ cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở cuối bàn hội nghị. Cùng lúc đó toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị cũng đem ánh mắt nhìn vào người con gái ấy. Vâng cục trưởng. Nghe được nam nhân trung niên kia nói như vậy. Lại thấy mọi người đều đang nhìn mình thì nữ cảnh sát kia cũng không tỏ ra một chút khẩn trương nào cả. Mà là liền đứng dậy. Sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt thì chúng ta đã có mặt ở hiện trường. Đã phát hiện lại phần còn lại của xương cốt cùng với vỏ xe ô tô. Xét thấy việc này thì ta cùng với đồng sự đã suy đoán đây không phải là vụ hỏa hoạn bình thường mà có người đã gây án giết người. Sau đó hung thủ muốn lợi dụng hỏa hoạn để hội thi diệt tiếp. Nữ cảnh sát vẫn đứng thẳng như một cây thương. Gàng từng chữ sau đó chúng ta đã điều tra. Nhìn lên video được quay lại thì chúng ta đã thấy được trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra thì Chu Phúc Thái đã đón xe đi ra bến cảng. Mà sau khi xảy ra hỏa hoạn thì chú Phúc Thái liền biến mất. Người chết bên trong chắc hẳn là chú Phúc Thái rồi. Trần đội trưởng ý của cô là muốn nói người chết không phải chỉ có một. Mở miệng là người phụ trách an toàn của Đông Hải Bốn người Nữ cảnh sát trẻ tuổi mở miệng nói một lần nữa, giọng nói vô cùng khẳng định Nàng vừa nói xong tất cả mọi người đều không có dị nghị gì cả, dường như mọi người rất tin tưởng vào nữ cảnh sát này Bởi vì bọn họ đều biết Nữ cảnh sát này tên là Trần Hồng đang đảm nhiệm đại đội trưởng ở Đông Hải Trước khi nàng từng đi vào một chi bộ đội thần bí nhất ở T. Quy. Chi bộ đội ấy chỉ có các lão đại mới biết được. Hai chữ. LÒNG nhà Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 121 oan gia ngõ hẹp Vào giữa trưa khi ánh mặt trở đã lên tới đỉnh, nhiệt độ trong không khí trở nên rất nóng. Mặc dù là như thế nhưng trong sân trường của Đại học Đông Hải lại vô cùng náo nhiệt. Trạng nguyên đế Không phải nói nam nhân Đông Bắc cao lớn uy mãnh. Nữ nhân Đông Bắc thon cao phóng khoáng sao bên trong phòng 108. Trang bức phạm thấy bùi đông lai thu dẹp đồ đặc thì làm ra bộ dạng trên thông thiên văn. Dưới rành địa lý. Nói thoạt nhìn thì ngươi không giống người đông bắc lắm. Nguyên quán hẳn không phải là đông bắc A bùi đông lai vừa mới thu thập xong đồ vật này nọ. Nghe tệt. Bương. Lương. Nói như thế thì cười nói là người đông bắc. Bất quá từ nhỏ thì thân thể của ta đã không được tốt cho lắm. Điển hình là một ấm sắc thuốc. Thật có lỗi ta không biết là như vậy. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì tê, bơ, lơ, hơi ngẩn ra sau đó khom người xuống giải thiết. Trang biết Phàm, ta nói chú đừng có thể đừng có lộ ra vẻ nho nhã trang bức như thế có được không thấy được bộ dạng kia của trang bức phạm thì ngô vũ trạch tức giận nói. Ta nói rồi ta chưa bao giờ trang bức. Cái này gọi là khôn sĩ. Khôn sĩ biết không trang bức phạm ngẩn đầu lên. Vẻ mặt tươi cười nhìn ngô vũ trạch. Ca hoàn toàn bị chú đánh bại rồi. Ngô Vũ Trạch cũng không phải là không quen nhìn hành động của Trang Biết Phạm. Hắn cố ý trêu chọc Trang Biết Phạm mà thôi. Trang Biết Phạm trả lời một cách trực tiếp như thế thì làm cho hắn liền cảm thấy vô lực. Căng cứ vào sự sắp xếp của nhà trường thì đệm chăng cùng với đồ dùng hàng ngày thì học sinh tự mua. Trong cửa hàng trường học cũng có bán những thứ này. Hay là chúng ta đi qua mua đi mắt thấy bùi đông lai thu thập đồ đạc thì cổ văn cảnh đề nghị nói. Ngô vũ trạch cùng trang bức phạm đều là người ở bên ngoài. Đều không mang theo hành lý tới đây. Nghe được cổ văn cảnh nói như vậy thì liền gật đầu đáp ứng. Bùi đông lai muốn đi báo danh trước. Lơ Nương. Vốn muốn chuẩn bị đồ dùng cho hắn. Bất quá đã bị Bùi Đông Lai từ chối. Tự nhiên hắn cũng sẽ đồng ý đề nghị của Cổ Văn Cảnh. Bùi Đông Lai cũng âm thầm cảm tháng Cổ Văn Cảnh quả thật là biết khiêm tốn. Gia gia của Cổ Văn Cảnh là hiệu trưởng đại học. Chắc sớm là chuẩn bị đồ dùng cho hắn rồi. So với Cổ Văn Cảnh thì bất đồng. Ngô Vũ Trạch cũng không có giả vờ khiêm tốn. Một thân của hắn toàn mặc những đồ nhãn hiệu nổi tiếng. Trên tay còn có một chiếc đồng hồ xa xỉ. Còn khi đến trường thì đều đi trên chiếc vo che ca doan. Mới lúc này, ta vừa ghé ngang qua cửa hàng thì thấy nơi đó cách nơi này khá xa. Hay là mọi người hãy lên xe của ta đi qua đó đi. Ra khỏi phòng thì ngô vũ trặc đi đến chiếc vo che ca doan rồi nói. Cổ văn cảnh thân là cháu của cơn, bơn, nơn. Mặc dù xuất thân từ thư hương môn đệ nhưng gia cảnh lại không tầm thường. Nếu hắn thích thì không chỉ là chiếc ca gian mà cho dù là chiếc xe tan thì cũng có thể mua được. Cho nên thấy được chiếc ca gian của ngô vũ trạch thì cổ văn cảnh cũng không tỏ ra kinh ngạc hay hâm mô gì. Nhà dòng giỏi nho học chỉ người có học Bùi Đông Lai cũng thế Dường như là hắn đã nhận ra gia cảnh của Ngô Vũ Trạch rất giàu có So sánh với hai người Bùi Đông Lai và Cổ Văn Cảnh mà nói thì tệ Vương B Lại ngạc nhiên Giống như là phát hiện ra Đại Lục mới vậy Vẽ mặt vô cùng hâm mộ Sau đó Vẽ mặt của trang bức phạm đồng học chúng ta liền khôi phục lại vẽ bình tĩnh. Mỉm cười nói vũ trặc A. Chiếc ca doan này là hung khí A. Luận về thoải mái thì không bằng xe có rèm chen. Luận về việc giả thì lại không bằng xe việc giả. Quả thật là không tốt. Ca không có mở cửa cho nên xe có rèm che đối với ca cũng vô dụng. Về phần việc giả thì ca cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ lưu hữu cho nên cũng không cần chạy loạn. Cho nên tất cả những gì các hạ nói đều là vô dụng. Đối mặt với thói quen châm chọc của tê, bơn, lơn, thì ngô vũ trạch cũng không có tê. Ú, vinh, quy, quy, cơn, giận. Hắn cười mắng ca mua xe chỉ có hai mục đích. Thứ nhất là khỏi đi bộ. Thứ hai là dùng xe để tán gái. Đi thôi, lên xe. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói như vậy thì ở một bên cổ văn cảnh lại sợ trang bích phàm đồng học thao thao bất tuyệt. Giảng ra một đống đạo lý cho nên liền kêu lên xe. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười đi theo sát cổ văn cảnh rồi chui vào xe. Mà Trang Bích Phạm lại ngồi ở chỗ vị trí tay lái phụ để tiện cho các sinh viên mua hàng thì trong Đại học Đông Hải cũng có hai ba cửa hàng lớn. Các loại vật phẩm gì cũng có. Lúc mấy người bùi Đông Lai đi đến cửa hàng thì lúc này cửa hàng đã kín hết chỗ, ô tô cũng không ít. Mặc dù Đông Hải được gọi là khắp nơi đều có kẻ có tiền nhưng mà chiếc ca giang của Ngô Vũ Trạch vẫn thu hút được ánh mắt của nhiều người. Khi chiếc Ca giang vừa mới đến trước cửa hàng thì liền hấp dẫn nhiều ánh mắt. So sánh với cao trung mà nói thì các mơn, mơn ở đại học chẳng những trưởng thành hơn mà cách ăn mặc cũng rất đẹp mắt. Dường xe lại, Ngô Vũ Trạch nhìn ra các vị mơ, Mương. mặt váy ngắn. Chân dài ngoài kia. Không nhịn được mà cảm tháng nói. Vũ trạc. Chú đây sẽ không hiểu. Mấy mương. Mương. Ở cao trung thì thuần khiết. Dễ xương. Không khe so sánh được với mấy mương. Mương. Ở trên đại học được. Tới thời khắc quyết định thì Trang Bích Phạm cũng không quên phát biểu cao kiến. Ta nói các chú đến đây là mua đồ hay ngắm gái cổ văn cảnh một trận nhớt đầu. Một công đôi chuyện nha, ha ha. Ngô Vũ Trạch cười ha ha, dẫn đầu xuống xe. Đám người Ngô Vũ Trạch vừa mới xuống xe thì thu hút không ít ánh mắt của mấy vị mơ. Mơng. Ngô Vũ Trạch từ trong xe đi ra thì không nói. Hơn nửa diện mạo lại tốn Mỹ. Cách ăn mặc lại mô đe. Khí độ lại bất phàm. Lập tức thu hút nhiều ánh mắt nhất. So với Ngô Vũ Trạch mà nói thì lực hấp dẫn của ba người bùi đông lai lại thấp hơn. Đối với việc này thì cổ văn cảnh lại cười khổ cảm thám ca phú suốt. Ở phương diện tán gái thì có năng lực bẩm sinh, mà theo suy nghĩ của Trang Bích Phàm đồng học thì kỹ xảo tán gái mới là vương đạo A. Dường như cổ văn cảnh biết mình không phải là đối thủ của Trang Bích Phàm cho nên cam chịu hạ phong rồi nói ra những chân lý của Trang Bích Phàm. Đối với lần này thì bồi đông lai liền dở học dở cười. Để ăn mừng việc mấy người chúng ta quen biết nhau thì mọi thứ các ngươi mua đều thanh toán cho ta Đi vào cửa hàng, ngô vũ trạch một bên đi tới khu vực bán đồ hiệu một bên hào khí ngất trời nói Vậy thì ca cũng không khách khí Vùi đông lai liền mở miệng nói Mặc dù hắn biết được gia cảnh của ngô vũ trạch thật sư giàu có Cũng không để ý đến số tiền nhỏ như thế Nhưng hắn lại lo lắng hảo tâm của Ngô Vũ Trạc lại có thể trở thành chuyện suốt. Làm không tốt thì có thể không kéo gần quan hệ của mọi người với nhau. Những thứ khác thì không cần nói. Nếu nói riêng về gia cảnh thì cổ văn cảnh cũng không hề thấp kém cho với Ngô Vũ Trạc. Đông Lai nói rất đúng, thích cái gì thì mô đi. Dường như đã đoán được ý nghĩ của bùi đông lai cho nên cổ văn cảnh cũng phụ họa nói theo. Vũ trạch A không phải ca nói chú trước nhưng mua mấy thứ này mà xài tiền của chú thì thật khinh thường chúng ta a. Trang bích Phàm cũng mở miệng. Được rồi vậy các chú mua đi. Ngô vũ trạch dở khóc dở cười mắng mất quá ta nói trước. Bữa cơm trưa nay ta mời. Ai cũng không nên nói cái gì hết. Được, lúc này đây không đợi cổ văn cảnh cùng Trang Bích Phạm mở miệng. Bùi Đông Lai đã lên tiếng. Bùi Đông Lai đã nhìn ra thái độ hào sản. Hiền hòa của Nguyễn Thành Vinh cho nên là bất cứ việc gì cũng phải phân chia rõ ràng. Bùi Đông Lai giải quyết dứt khoát Cổ văn cảnh cùng trang bích phạm cũng không nói gì thêm bức quá cổ văn cảnh cũng bội phục bồi đông lai. Ngô Vũ Trạch không tỏ ra vẻ cố ý, hắn đều mua những thứ đắt tiền. Đối với việc này thì trang bích phạm đồng học của chúng ta cũng không chịu rớt lại phía sau. Ngô Vũ Trạch mua cái gì thì hắn liền mua cái đó. Cùng nơn, vơn, cơn, bất đồng. Gia cảnh của cổ văn cảnh tuy rằng tốt hơn nhưng hắn cũng không ra vẻ gì cả. Mà bùi đông lai lại lười chọn đồ cho nên hắn đều mua giống với cổ văn cảnh. Nửa giờ sau, bùi đông lai cùng với cổ văn cảnh đã mua xong rồi đem đồ vơn. Dương Dương Quy Quy A T Lên bên cạnh chiếc ca doan mà ngô vũ trạch cùng với trang biết phạm còn chưa có đi ra. Đông lai, chủ nhân của chiếc xe này có chút địa vị đấy. Có lẽ là bởi vì quá nhàm chán cho nên cổ văn cảnh chỉ vào chiếc len rover màu hồng ở bên cạnh. So với địa vị của chú thì như thế nào bồi đông lai nào nào, hắn không nghĩ tới cổ văn cảnh lại la tám như thế. Đông lai. Chú cũng biết tuy rằng thanh danh bên ngoài của ông nội ta rất tốt nhưng mà bên trong lại không có quyền gì. Bản thân ta ngay cả phố nhị đại cũng không được tính là. Còn nói lai lịch của chiếc xe này. Cổ văn cảnh cười nói cha của chủ nhân chiếc xe này là Ngọc Thạch Chi Vương của Quy. Tê! Ông ngoại của nàng là nhân vật số 1 ở quân khu vân Nam. Điển linh phố nhị đại thêm vào đó là đời thứ ba của quân đội. Ngoài ra, khi nàng chưa tới đại học báo danh thì cha nàng đã đem chiếc Land Rover này đến bãi đỗ xe để đậu vào. Nghe cổ văn cảnh nói ra thân phận của chủ nhân chiếc xe này vô cùng khủng bố. Nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không có kinh ngạc. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, ngạc. Mỹ nữ phố nhị đại đã xuất hiện. Có lẽ đã sớm đoán được Bùi Đông Lai không cảm thấy kinh ngạc cho nên cổ văn cảnh cũng không cảm thấy kỳ quái mà là lấy tay chi chỉ về phía trước. Bùi Đông Lai ngó lại thì thấy đó là một cô gái. Trên đầu có mang theo một cái mũ. Mặc một bộ áo liền váy. Giữa eo có thắt một cái đai lương. Dưới chân là một đồ giày có nhãn hiệu nổi tiếng. So sánh với cách ăn mặc của nàng mà nói thì bản thân của nàng lại càng hấp dẫn hơn. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhất là cặp mắt to, sáng trong suốt kia, hợp với mắt hai mí trông vô cùng mê người. Thân hình của nàng tuy không cao tuy nhiên nó lại phối hợp được với khí chất trên người của nàng. Làm cho mị lực của mỗi bộ phận trên thân thể nàng đều hiện ra không bỏ sót. Nếu nói riêng về vóc dáng vào diện mạo thì được tính là một mỹ nữ. Nhưng mà hấp dẫn nhất trên người của nàng chính là làn da. Làn da của nàng rất trắng cũng không phải trắng do bệnh mà đó trắng giống như trẻ em vậy, vô cùng mịn màng. Da của nàng rất trắng, không phải trắng của bị bệnh mà trắng giống như là trẻ con, vô cùng mịn màng. Đối với bùi đông lai mà nói thì bên cạnh hắn đã có tầng đông tuyết. Sau khi đi vào Đông Hải thì lại gặp được ban mỹ nhân Liễu Nguyên. Hỏi mỹ nhân Quý Hồng cho nên năng lực miễn dịch mỹ nữ của hắn rất cao. Lúc này... Nhìn thấy cô gái ấy thì bồi đông lai cũng không tỏ ra kinh ngạc như mấy nam nhân và gái khác. Ánh mắt hắn buông xuống. Trước tiên thì hắn đang nhớ ra lúc vào trường thì hắn đã nhìn thấy cô gái này. Sau đó liền dời đi ánh mắt sang chỗ khác. Thì ra là hắn A Coi như lúc Bùi Đông Lai đem ánh mát nhìn sai nơi khác thì Hạ Ina liền đi tới chiếc Land Rover của mình thì thấy được Bùi Đông Lai cùng cổ văn cảnh. Nàng còn biết được Bùi Đông Lai chính là người mà lần trước nàng gặp ở trước cổng trường. Nàng cảm thấy đã gặp được Bùi Đông Lai ở nơi nào đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra là nơi nào. Đến lúc này gặp được bùi đông lai thì nàng mới nhớ tới được nàng đã thấy được bùi đông lai ở trong đoạn video mà bùi đông lai đang chấp nhận phỏng vấn ở trầm thành nhất trung kia. Y Chờ mọi người đem hết đồ vật này về phòng rồi thì sau đó chúng ta đi ăn cơm nhỉ lúc hạ Y nhận ra bùi đông lai thì ở đằng sau. Tôn vệ đông người luôn theo đuổi nàng liền lộ ra bộ mặt ân cần. Tươi cười nói anh biết ở gần đây có một quán ăn ngon. Hoàn cảnh cũng tao nhã lắm hơn nữa hương vị thức ăn lại rất ngon. Tôn vệ đông, ngươi có phải hay không cảm thấy được tỷ không ăn nổi cơm A. Bên tai vang lên lời nói của tôn vệ đông thấy được ánh mắt có ý đồ của tôn vệ đông thì đôi mi thanh tú của hạ y na liền nhăn lại. Bởi vì nghe theo lời dặn dò của Tôn Tường Vân lại biết được sự lợi và hại trong đó cho nên Tôn Vệ Đông đã hoàn toàn theo đuổi Hạ Y Na. Lấy đó là chuyện quan trong nhất trước mắt. Lúc này thấy được Hạ Y Na có ấn tượng không tốt đối với bản thân mình thì Tôn Vệ Đông cũng không có buông bỏ. Hắn vẫn như cũ vẫn luôn duy trì nụ cười tao nhã Y Na. Ý của anh không phải là như thế. Tôn vệ Đông. tỉ mặc kệ ngươi có muốn chơi trò lăn qua lăn lại trên giường với tỷ hay là coi trọng tiền của hạ bàn tay hoặc là coi trọng quyền của ông ngoại tỷ. Nói tóm lại là tỷ không có hứng thú đối với ngươi. Không cần phải giống cái thứ gì đó đi theo đuôi của tỷ đâu. Có lẽ là thấy được Tôn vệ Đông thật sự rất phền hạ. Cho nên hạ y Na liền trực tiếp ngã bài luôn. Sau đó không đợi Tôn Vệ Đông trả lời Nàng đã đi tới chiếc Land Rover Bá! Lời nói của Hạ Y Na đã làm cho sắc mặt của Tôn Vệ Đông biến đổi Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh được vẻ mặt của mình Vội vàng đuổi theo Hạ Y Na Y Na Em hiểu lầm ý tứ của anh rồi Ai nha, tôn vệ đông tịu nói ngươi nè, tại sao ngươi lê mề giống như đàn bà thế? Hạ y na có chút không kiên nhẫn tỷ đã nói với ngươi. Tịu đối với thứ công tử quyền thế như ngươi thì không có hướng thú. Càng không có tình thú. Nói xong thì hạ y na giống như sợ tôn vệ đông không hiểu. Liền dơ tay lên chỉ vào bồi đông lai like đang đứng bên chiếc ca gian rồi nói tỉ thích cái dạng nam nhân tự thân phấn đấu như hắn. Ngươi có hiểu không ân? Ngạc nhiên nghe được hạ y na nói như thế, tôm vệ đông liền nhớ mày thôi nhìn vào phương hướng mà hạ y na chỉ. Ngay sau đó, hắn liền thấy được bồi đông lai. Like. Mà bồi đông lai cũng có cảm giác được ai đang nhìn mình, Bùi đông lai liền quay lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, nhất thời liền kích lên một tia lửa vô hình. Trong phút chút, tôn vệ đông giống như là đã lọc vào sét đánh, cả người liền trở nên cứng ngắt. Oan ra ngõ hẹp. Nhà dòng giỏi nho học chỉ người có học. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 122 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 122 bút hơi khỏi nhân gian Theo lời của Liễu Nguyệt thì chuyện tình chú Phúc Thái bị giết chết sẽ mang lại uy hiếp rất lớn cho tôn vệ đông Cứ cho là Tôn Vệ Đông không tin rằng Liễu Nguyệt phái người làm như hắn cũng sẽ bị dọa. Ở Tôn Vệ Đông xem ra nếu Liễu Nguyệt vì Bùi Đông Lai mà xuống tay với Chu Phúc Thái thì không cam đoan nếu như hắn còn tiếp tục khiêu khiếp Bùi Đông Lai thì Liễu Nguyệt sẽ ra tay hay không? Bởi vì lo lắng bản thân mình sẽ giống như chú Phúc Thái cho nên kể từ khi Hạ Y Na đến thì Tôn Vệ Đông tạm thời bỏ quên chuyện tình đối phó với Bùi Đông Lai mà tính toán đợi sau khi theo đuổi xong Hạ Y Na có chỗ dựa vững chắc thì hắn mới tìm Bùi Đông Lai tính sổ. Dưới tình hình như vậy, Hạ Y Na chỉ vào Bùi Đông Lai rồi nói với Tôn Vệ Đông tỉ Thích nam nhân như thế. Đúng là những lời này đã đã kết đến Tôn Vệ Đông. Dưới ánh mặt trời, Tôn Vệ Đông cảm thấy cho với lúc bị liệt dương hay ăn cơm trúng phải con bọ thì khó chịu hơn. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thấy được biểu tình biến hóa của Tôn Vệ Đông Thì bồi đông lai đứng ở bên cạnh chí cảm thấy mặc dù hạ Ina lấy mình ra làm tấm mục thì hắn cũng có chút không thoải mái. Bất quá hắn lại không để ý đến tôn vệ đông. Hắn vẫn không có mở miệng ra. Nếu Ina đã không muốn đi thì để lúc khác cũng được. Vài giây sau. Tôn vệ đông cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người rồi bày ra một bộ mặt tươi cười so với khóc thì còn khó coi hơn. Nói xong không đợi hạ y na trả lời thì tôn vệ đông đã xoay người bỏ đi. Chẳng qua. Trước khi đi thì hắn liền hung hăng trừng mắt nhìn bồi đông lai một cái. Giống như là đang cảnh cáo Bùi Đông Lai tốt nhất nên tránh xa Hạ Y Na một tí nếu không thì sẽ chết rất khó coi. Nhìn thấy được bộ dạng cảnh cáo của Tôn Vệ Đông thì Hạ Y Na cảm thấy có chút hối hận. Lúc vừa rồi bản thân mình cao hứng quá nên hoàn toàn không lo lắng sẽ có kết quả như thế này. Rất hối hận, Hạ Y Na liền đi tới chỗ của Bùi Đông Lai. Chuẩn bị làm ra chút gì đó Thấy được tôn vệ đông ôm nổi hận rời đi Hạ y na đang đi tới Thì cổ văn cảnh đứng bên cạnh bùi đông lai có chút lo lắng Hắn liền liếc mắt nhìn bùi đông lai Ở cổ văn cảnh xem ra bức thình lình gặp tai bay vạ gió Thì đối với bùi đông lai tuyệt đối không phải là chuyện tốt Cùng với cổ văn cảnh bất đồng Mặc dù Bùi Đông Lai nhận ra hận ý trong ánh mắt của Tôn Vệ Đông nhưng hắn cũng không hề có cử động nào. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không có chuyện mới vừa rồi thì Tôn Vệ Đông cũng sẽ tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Thật có lỗi, Bùi Đông Lai đồng học vừa rồi ta nhất thời cao hướng nên đã gây ra phiền tói cho ngươi. Vài giây sau... Hạ y na cùng với hai gã bảo tiêu ở phía sau đi đến trước mặt bồi đông lai. Vẽ mặt tươi cười xin lỗi. Nói để tỏ lòng xin lỗi. Ta sẽ mời ăn cơm trưa. Mặt khác ta cam đoan tôn vệ đông sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Cam đoan của cô không có tác dụng gì, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Mặt khác ta không có hứng thú ăn cơm với cô. Đối với lời xin lỗi của Hạ Y Na thì hắn cũng không coi ra gì cả Hắn cảm thấy được hành vi lấy người khác ra làm lá trắng của Hạ Y Na là không đúng Hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác Nghe được bồi đông lai nói như vậy thì sắc mặt của hai gã bảo tiêu liền ngạc nhiên Phải biết rằng Ở trong trí nhớ của bọn hắn thì cả khu Tây Nam thì số thanh niên muốn mời Hạ Y Na đi ăn cơm cũng không đếm hết nổi. Mà hiện giờ, Hạ Y Na lại chủ động mới đối phương đi ăn cơm. Đối phương chẳng những không đồng ý mà ngược lại giọng nói còn không khách khí. Hai tên bảo tiêu ngạc nhiên ra, sau đó một tên bảo tiêu trong đó liền bước lên trường mắt nhìn vào bồi đông lai. Bảo ca Mặc dù hạ y na đối với thái độ lãnh đạm của Bùi Đông Lai thì có chút ngạc nhiên nhưng nàng cũng biết bản thân mình đối lý cho nên lúc thấy một tên bảo tiêu tiến lên thì nàng vội lên tiếng ngăn cản Bùi Đông Lai đồng họp Tuy rằng ngươi không chấp nhận lời giải thích của ta Bất quá ta đối với hành vi lúc nãy của mình cũng muốn nói một lời xin lỗi với ngươi Hạ y na nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Vẽ mặt chân thành nói còn về phần tôn vệ đông bên kia thì xin ngươi cứ yên tâm. Lời nói của ta tuyệt đối có ý nghĩa. Bùi đông lai cũng không hề cử động điều này đã làm cho hạ y na cảm thấy xấu hổ không thôi. Ai y, đông lai, vị mỹ nữ kia là ai à? Lúc nào thì ngươi quen biết với nàng thế coi như lúc Hạ Y Na cảm thấy xấu hổ thì một giọng nói vui mừng từ phía sau truyền đến. Dưới ánh mặt trời ngô vũ trạc ôm theo một đống đồ. Giống như là phát hiện ra tân đại lục mới vậy. Vội vàng chạy đến đây. Một bên chạy một bên rớt đồ. Bất quá hắn cũng không để ý. Trong mắt hắn thì mỹ nữ là cao hơn. Nghe được lời nói của Ngô Vũ Trạch thì theo bản năng hạ y na liền xoay người lại. Thấy Ngô Vũ Trạch chạy tới đây thì đột nhiên linh quan trong đầu nàng chợt hiện. Rồi đột nhiên nàng thản nhiên cười nói vì đồng học này. Xin hỏi ngươi là bạn cùng phòng với Bùi Đông Lai sao đúng vậy? Chúng ta ở lầu 5 phòng 108. Ngô Vũ Trạch nhìn vào Hạ ina giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Vẽ thưởng thức cùng với kinh ngạc trong ánh mắt không thể nào che giấu được chút nào. Mới vừa rồi, mình đã không cẩn thận nên đã đắc tội với Bùi Đông Lai Đồng Học. Bước qua Bùi Đông Lai Đồng Học cũng không có nhận lời giải thích của mình. Cậu có thể giúp mình khuyên nhủ hắn được không hạ y na nháy mắt mỉm cười. Nói để tỏ rõ lòng thành ý của mình. Mình sẽ kêu đám tỉ muội trong phòng xuống để mọi người làm quen với nhau. Không thành vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề. Ngô Vũ chặt gật đầu nói đông lai. Tuy rằng ta không biết các người xảy ra hiểu lầm gì. Nhưng mà hiểu lầm lại không lớn. Nếu như mỹ nữ đã giải thích hơn nữa lại là mời khách. Chúng ta là đàn ông. Lòng dạ cũng phải phóng khoáng chứ. Cùng nhau đi ăn chứ nói xong thì ngô vũ trặc liền nháy mắt ra hiệu cho bùi đông lai. Cảm giác kia giống như đang nói đông lai. Coi như ngươi không có hứng thú với mỹ nữ nhưng cũng phải suy nghĩ cho cảm nhân của tụi ca ác. Bởi vì lúc nãy khi Hạ Y Na giải thích thì Bùi Đông Lai đã thấy được ngữ khí cùng với trong ánh mắt có thành ý nên Bùi Đông Lai cũng đã nhìn ra được Hạ Y Na lúc nãy bất đắc dĩ mới đem mình ra làm tấm một thôi. Cho nên ấn tượng của hắn đối với Hạ Y Na cũng tốt hơn. Lúc này nghe được Ngô Vũ Trạc nói như vậy. Lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ngô Vũ Trạch thì làm sao Bùi Đông Lai có thể từ chối được? Mỹ nữ Chúng ta đều tin tưởng Chỉ cần cô mở miệng thì những tên lúc nãy sẽ không đến gây phiền phức cho Đông Lai ca Nhưng mà cô có nghĩ tới Cô mời chúng ta dùng cơm thì lời cam đoan của cô chưa chắc sẽ hữu dụng Lúc này Cổ văn cảnh luôn trầm mặt bỗng mở miệng Ở hắn xem ra nếu như bùi đông lai vô tình trở thành tấm mục Thì theo lời nói của hạ y na thì tôn vệ đông hơn phân nữa là sẽ không tìm bùi đông lai dễ gây phiền phức Nhưng mà nếu như bùi đông lai cứ làm tấm mục dài hạn thì sẽ rất khó nói Đối với hạ y na mà nói Sợ dĩ nàng muốn mời bùi đông lai đi ăn cơm chính là muốn xin lỗi Còn nữa, cũng giống như lời nói của nàng thì từ nhỏ cơm đã đưa tới tận miệng, quần áo đưa tới tay. Không thiếu tiền cho nên nàng đối với đám phú nhị đại đều cũng không có hướng thú. Ngược lại nàng lại hướng thú đối với người có xuất thân vần hàng mà biết phấn đấu. Mà Bùi Đông Lai lại thi được thành tích 745 điểm. Điều này đã làm cho nàng cảm thấy tò mò. Nàng muốn biết một người học như thế nào thi mới có thể thi ra được một số điểm hậu vô lại giả vô tiền khoáng hậu như vậy. Lúc này nghe được cổ văn cảnh nói như vậy thì Hạ Y Na liền ngẩn ra. Sau đó nàng liền suy nghĩ. Liết nhìn cổ văn cảnh một cái. Hiển nhiên, nàng cho rằng cổ văn cảnh nói rất đúng. Điều này làm cho nàng không khỏi do dự. Bởi vì trong nội tâm của nàng thì nàng cũng không muốn đem lại phiền tói cho Bùi Đông Lai. Lúc trước thì Ngô Vũ Trạch cũng không biết được chuyện hiểu lầm giữa Bùi Đông Lai và Hạ Y Na. Lúc này nghe được cổ văn cảnh nói như vậy thì lập tức thu lại nụ cười. Rất không thoải mái nói tên kia là ai thế mà bá đạo thế. Con mụ nói. Hay là hắn đem vị mỹ nữ kia trở thành lão bà của hắn à mình không có quan hệ nào với hắn cả. Hạ y na tính toán nói rõ ràng. Nếu như tôn vệ đông không nghe nàng thì nàng sẽ đến gặp tôn tường vân. Sau khi âm thầm làm ra quyết định thì nàng nhìn vào bồi đông lai gần ra từng chữ ông già của hắn mặc dù là nhân vật có quyền ở đông hải cảnh bị khu nhưng mình nghĩ. Hắn sẽ không có ngu xuẩn mà đắc tội với mình. Bá nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì sắc mặt của Ngô Vũ Trạc cũng không khỏi biến đối. Vẽ hương phấn trên mặt hắn đã không còn nữa. Thay vào đó là cái nhíu mày. Mặc dù hắn là phố nhị đại nhưng mà nhân vật có quyền ở Đông Hải cảnh bị khuôn những từ lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Đồng thời, Ngô Vũ Trạch cũng nhìn ra được sở dĩ bùi đông la do dự hoàn toàn không phải là do hắn không có hướng thú. Lúc này biết được bối cảnh của đối phương thì Ngô Vũ Trạch lập tức muốn cự tuyệt lời mời. Hắn không muốn vì bản thân mình mà hại bạn. Nếu mỹ nữ đã có thành ý như vậy thì chúng ta cũng không thể lộ ra vẻ hẹp hòi. Coi như lúc Ngô Vũ Trạch đang tính toán mở miệng từ chối thì Bùi Đông Lai liền mở miệng. Hắn quyết định nhận lời mời của Hạ Y Na. Thái độ của Hạ Y Na đã làm cho hắn không thấy phản cảm đồng thời hắn cũng không muốn vì bản thân mình mà khiến đám người Ngô Vũ Trạch mất hứng. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì cổ văn cảnh liền cả kinh, hắn không ngờ Bùi Đông Lai sẽ đáp ứng. Không riêng gì cổ văn cảnh mà ngay cả Ngô Vũ Trạch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đây mới là phong độ mà thân sĩ nên có. So ra mà nói thì vẻ mặt của Trang Bích Phạm lại tỏ ra bình tĩnh. Nói còn về phần tên kia. Nếu hắn còn dám rầm rỉ thì ta sẽ kêu người đến gọt hắn. Bên tai vang lên lời nói ngư bài của Trang Bích Phạm thì Hạ Y Na liền mở miệng cười hì. Hì đột nhiên nàng cảm thấy bốn người bùi đông lai rất thú vị. Một lời đã định, nửa giờ sau chúng ta sẽ gặp nhau trước cổng trường. Hạ Y Na liền mở miệng nói, U, V, W, W, H. Bùi đông lai gật đầu. Sau đó nhìn ngô vũ trạch rồi mở miệng vũ trạch. Còn thất thần gì nữa? Mau mở cốt xe ra ác. Ngô Vũ trặt nha một tiếng, vội vàng mở cốt xe ra, sau đó mấy người bùi đông lai liền đem đồ đạc để vào. Bốn vị suốt cả, nửa giờ sau trước công trường, không gặp không về. Chờ cho hai gã bảo tiêu đem đồ cất vào trong ô tô. Thì hạ y na liền mỉm cười vẫy vẫy tay. Sau đó liền đi lên ô tô rồi rời khỏi. Văn cảnh. Lúc nãy ngươi nói có người gây phiền tóe cho Đông Lai Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra sau khi Hạ Y Na rời khỏi Thì Ngô Vũ Trạch có chút không yên lòng mà hỏi hang Tuy rằng hắn không biết bối cảnh của Bùi Đông Lai Nhưng ở hắn xem ra người ở Đông Hai nếu dám không để nhân vật có quyền Ở Đông Hải cảnh bị khu vào mắt thì cũng không có nhiều lắm Cái tên kia mời Hạ Mỹ nữ ăn cơm Hạ Mỹ nữ liền nói không có hướng thú rồi lại nói nam nhân mà nàng yêu thích phải giống như Đông Lai đây. Nghe được như vậy thì tên kia liền xám xịt bỏ đi. Nhưng mà trước khi đi thì không quên dùng ánh mắt để cảnh cáo Đông Lai ca. Cổ văn cảnh nói xong liền nhịn không được mà quay sang nhìn bồi Đông Lai một cái. Lấy hiểu biết của hắn đối với Bùi Đông Lai thì hắn biết rằng không Bùi Đông Lai không phải là một người tùy tiện như vậy. Nếu Bùi Đông Lai đã dám nhận lời mời thì điều đó đại biểu cho việc hắn không uế kỵ gì đến tôn vệ đông cả. Điều này đã làm cho cổ văn cảnh cảm thấy tò mò. Tò mò vì không biết Bùi Đông Lai còn có bao nhiêu còn bài chưa lật nữa đây. Đông lai nếu không thì chúng ta cũng đừng nên đi. Nghe được cổ văn cảnh nói như vậy thì ngô vũ trặc liền lo lắng. Không có việc gì. Bùi đông lai cười cười từ đầu đến cuối hắn cũng không để ý đến việc tôn vệ đông có trả thù hay không. Binh đến tướng ngăn nước tới đất chặn. Nếu như tôn vệ đông thật muốn đến tìm hắn để gây phiền phức thì hắn sẽ không để ý mà lợi dụng những gì học được của Phạm Ba Đặc để làm cho tôn vệ đông bút hơi khỏi nhân gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 123 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 123 đó hoa tươi cấm trên bãi phân trâu Thông thường mà nói thì ngày đầu tiên của năm một đại học thì bất kể là nam sinh hay nữ sinh thì cũng đều phải ăn một bữa cơm với những đồng học chung phòng với mình. Tuy rằng đối với cách làm của Hạ Hà một kẻ nhà giàu mới nổi thì Mỹ danh Bạch Phú Mỹ của Hạ Y đã truyền khắp cả đại học Đông Hải trong buổi sáng. Nhưng mà thái độ làm người của Hạ Y là không cố ý khoa của... Cũng không giả vờ trang bức. Cũng không cố ý bài xích với mấy bạn học ở trong phòng. Dưới một dạng như vậy thì khi biết được hạ y na mời ăn cơm hơn nữa lại có thể cùng ăn với trạng nguyên cùng đám bạn của hắn thì ba cô gái chung phòng liền sôi nổi đáp ướng.